các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hết ở cử, chỉ mới về nhà thấp nhang cho ông ngoại rồi kể lại cho gia đình nghe. Còn đây là cái câu chuyện cũng liên quan đến cái xóm cái hẻm của tôi ở mà nó liên quan đến vấn đề chết trẻ. Tôi nói cái cái hẻm của tôi ở nó lạ lắm, dữ lắm luôn. Từ hồi đó tới giờ ha, tôi để ý á Thứ nhất, nếu chết là chết cặp. Nếu mà trai chết trước thì gái chết sau. Mà nếu gia đình đó có người con gái chết trước thì sau đó người con trai chết theo. Ta gọi là chết cặp. Rồi cái điều thứ hai là gì? Chết mà chết trẻ. Chứ người già chết thì cũng có nhưng mà ít lắm. Đúng là người già phải chết nhiều. Đằng này người già có chết thì đương nhiên. Nhưng mà nó lại ít hơn cái số người chết trẻ. Nó là như vậy. Vào tầm những năm 1990 thì trong hẻm tôi có mấy gia đình sống bằng cái nghề buôn bán thịt heo. Hồi đó thì à, cái gia đình buôn bán thịt heo mà tôi biết đó là chú Minh, gia đình này cũng người qua. Tại vì nằm gần nhà thôi thôi, nhưng mà nó lại nằm về phía bên hẻm nhỏ có thể đi tắt ra ngoài đường được. Nhà chú vừa nuôi heo, rồi chú mổ heo luôn, rồi sau đó đem thịt ra ngoài chợ bán thì muốn mà mổ heo làm thịt lấy thịt như vậy mà công việc nó diễn ra hàng ngày thì chính chú minh tự tay chọc quyết heo luôn tức là lấy cây dao thoạt vào cổ con heo cho nó chết lấy quyết rồi mới làm thịt của nó thì nhà chú có tất cả là năm người con trong đó có ba trai và hai gái à, ông bà mình hồi xưa hay nói là sanh nghề tử nghiệp tôi khi đó chỉ tầm có mười bốn tuổi đầu còn nhỏ Tôi đâu có hiểu được cái câu nói sâu xa của ông bà như vậy nghĩa lại gì đâu. Rồi sau đó thì tôi thấy chú Minh bị bệnh. Trước khi mất một tuần thì chú có hiện tượng là đêm đêm chú ngủ, gia đình nghe được cái âm thanh lạ lắm. Mặc dù cái, nuôi, nơi, cái nơi nuôi heo không phải ở trong nhà, nuôi là nuôi chỗ khác. Nhưng mà đem về làm ở đó thôi. Thì khi mà chú bệnh thì chú không có làm heo được. Nhưng mà gia đình vẫn nghe được Cái tiếng âm thanh nó lạ lắm Rồi đến khi chú chết Vì cái bệnh gì thì tôi cũng không biết Tôi chỉ được nghe kể lại thôi Lúc mà chú Minh mất á Nó giống y hệt như là con heo vậy Nó giống cái con heo Mà mỗi ngày khi chú dậy sớm Để giết nó làm sao Thì chú chết cũng giống như vậy Chú quằn quại Giống như ai thọt cổ chú vậy Rồi dãy dụ á Mà Máu trong miệng nó cứ ọc ọc, nó ồ ra nhiều vô số kể. Nói chung là nhìn hình ảnh y như là con heo bị thọc quyết. Mà cái đó không phải người ta đồn đâu. Người nhà của chú đó tận mắt chứng kiến cái cảnh như vậy đó, cho nên rất là sợ luôn. Những người hàng xóm cạnh nhà có qua phủ đám ma nhà chú. Họ kể lại cho tôi nghe như vậy. Rồi, người ta mới nói, sanh nghề, tử nghiệp. Khi đó tôi có hỏi, Câu đó là ý gì vậy chị? Chị mới nói là làm nghề nào, chết nghề đó. Sống mà giết heo, đến lúc chết thì quan hồn của mấy con heo về, nó đòi mạng. Chú Minh năm đó chết, coi như trẻ, mới có 60 hay là 60 tuổi hơn. Rồi kể từ ngày chú mất, gia đình chú không có còn dám giết heo nữa. Cho dù đến tận bây giờ... Thì gia đình chú vẫn sống bằng cái nghề buôn bán thịt heo. Nhưng mà đưa ai giết thì giết chứ gia đình đó không có giết. Thì theo sự suy nghĩ của riêng tôi, chắc gia đình chú Minh sát sanh quá nhiều. Và giết heo cũng như sống bằng nghề bán thịt heo để nuôi bảy con năm người đó. Cho nên ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng. Người ta rằng nói là cha mà tạo nghiệp thì đời con cũng bị ảnh hưởng. Và cái ảnh hưởng đó là gì? Là chết sớm Cho nên Người ta nói Lá xanh nó sớm vội lìa cành Hồng nhang mà yếu mệnh Bởi vì bệnh tim Đây là nói về chị Hằng Chị Hằng này là người con thứ tư của chúng mình Trước á Chỉ là có hai người anh trai Chỉ có hai người hai anh trai trước Rồi tới chị Sau đó là còn một một người em trai và một người em gái nữa thì chúng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm